Trù tiên Tác giả Tiêu Định Người đọc Thành Long Chương 187 Mật lệ Mới trái mắt đó Con khí tiểu hồi đã về Đại Đức phòng được mấy ngày Trong đoạn thời gian đó Tự hồ không anh không ra Nó đã xa Đại Đức Phong gần 10 năm Đối với một cốc cây ngọn cỏ ở đây Con khí này cũng còn rất quen thuộc Cả ngày tiểu hồi đại hoàng nhớ nháo chơi vừa Chạy đồng phóng tay Đại Đức Phong thường ngày an tĩnh Tự hồ trong mấy ngày này Không ngồi lại náo nhiệt lên tấm ý phần Tiếng chó sổ cùng tiếng khỉ trích Thè thế đùa bẩn chơi bờn Nói phớt trên đặt rút phòng Làm tăng thêm mấy phần sinh khi Sáng sớm Chúng này tự đại lúc phòng thì trong phòng ngủ nói đuôi nhau đi ra Nhìn một chó một khể chạy loạn trên Lớt trống ngoài thủ tỉnh đường Không khỏi để lựa lộ cười nữa. Hai địa trí cười tươi Quay đầu nhau chúng nhìn Từ khi tiểu sinh nhị xuất gia Bọn ta đã lâu rồi không gặp nám nhiệt như vậy Chúng nhưng ảnh cũng gặp đầu Có vẻ có ý cảm thấy Lúc đó chặt nghe trong thủ tiệm đường có tiếng tăng hẳn, thay nên rất yên nhiên, chúng như thức kinh. Trải tiết điện bức dịch đang đứng đó, điểm bước tới hành lệ bá trắng xinh. Điện bức dịch phải phẩy tay, su mạng hủy đi. Một quang có bị tiểu hôi và đại hoàng thu hút, nhìn một hồi hùng hứng thốt. Hai con xuất sinh vụ trực, sáng sớm đi chạy lọ lên là hét hủy đi, không chịu để cho người ta một đi. Chúng địa tưởng ngũ người chỉ là ngại sư tôn quán uy nguyên, không dám nhiều lời Điền bức dịp miệng này chỉ lầm bầm vài câu Đại ý là, người dẫn con chó ngu kỳ bao nhiêu năm nay thật là vô dụng Không ngờ còn tụ tập với con khỉ khờ kìa mà phản rối Chúng nhưng trong lòng cảm thấy mắc cười Nhưng không dám cười thật tin Không ngờ một hồi sau Đại hoàng vẫn đang mắt nhắn vui đùa đằng xa Trở khớm về phía đi bức dịch một số người. Một tràng tiếng sổ cực kỳ chói tai dựa sáng sớm Hơn nữa đại hoàng mặt mày tức giận Lưỡi ra là Tự hồ có ý bất mãn đối với điểm đất dịch Tự hồ nghe được lời chửi rửa của điểm bất dịch Trong lòng Chúng đệ tử đều thầm nghiệm Lẽ nào đại hoàng quả nhiên có đạo hành Nhớ không cách xa như vậy Cho dù ta cho cái linh lũ Sợ rằng cũng nghe không được Bất quả nếu quả lời nói là ở cổ kia đắc đạo Tự nhiên là khỏi cảm giác Chúng nhân trong lòng đang đoán mò đi bất dịch tại vì lực nhiên bị đạ hoàng phạm thượng Nỗi giận mặt mũi đỏ phần phần Phẳng rồi, phẳng rồi Ngày nay con ngờ cả chó cũng dám lớn tiếng nữa Lỡ lột đâu Điều bất dịch tự hồ khí sung thiệp Chỉ tiểu hôi đại hoàng đã ngưỡng tiếng sửa Trưa nay người làm thì con chó đó cho ta Nấu một đồ thật lớn đó Nói xong hồng hợp quay mình đi vào thủ tỉnh đường Lỗ thất thơ ngay ngốc đứng y ra Một hơi lạnh rớt này Thất kêu cái, cái gì? Sư phụ Cái gì? Tiếng nói còn chưa dứt Bóng dáng đi mất kỳ không còn thấy đâu nữa Sau một hồi chúng dân sau lưng Đỗ Thích Thư khiềm tiếng cười lớn Bọn Tống Đệ Nhân cười ha hả Đến mức cơ hồ phá tan hết không khí ngột ngạt cảnh Đỗ Thích Thư vừa sợ vừa tích Mọi cười cái gì? Sư phụ đã phân phó như vậy để làm sao mới được đây? Tống Đệ Nhân bước lên thu lại những cười Tuy trong mắt cũng còn có ý cười cờ Nhưng mặt lại mang thành sắc non chính Bộ dạng mình ra những nghiêm túc thật sự Bộ vai Đỗ Thích Thư Sưu đệ Sưu tồn đã giao cho người trọng trách đại như vậy Người nhất định phải hoàn thành nó Đỗ Thích Thư gần như bật khóc của người Huêng còn định gạt đệ Ở đây ai mà không biết sư phụ thường ai thích nhất là Đài Hoa Đừng nói là làm thịt nó Bọn ta có làm rớt một cọng lông Của nó thì sư phụ không nhìn bọn tao Bây giờ Bây giờ nếu mà đệ làm theo ý của sư phụ Sau này sư phụ huy hợp Đệ còn sống được không chứ Tấm lại nhân cười khì thì quay đầu bỏ đi Nhìn địa tử ngô đại nghĩ bên cạnh bước tới Nhìn đổ thức tư cực đầu Lão lục Ngư quả nhiên là nhân vật thông mình Hiểu rõ cả ý của sư phụ Đã vậy đi không nghe chỉ ý của sư phụ là được rồi Hà đại trí với mặt nhìn trời từ từ bỏ đi Miệng không biết vô tình này hữu ý nữa Bất quả cái nói sư phụ ghét nhất là đã đệ tử bộ mình Vì nghịch sư mệnh Một khi sư phụ biết lão lột nhắm gạt phăng đi lời nói của sư phụ Vậy thì <cười> Tiếng cười của gã Theo gió buồn tờ Người lại đã đi xa Đồ thức thơ như con kiến đeo chả nóng Đi qua đi lại không Quay đầu lại Lại thấy mọi người đều đã đi về phía nhà biết Không khỏi lớn tiếng vặn theo bóng dáng của đám sư hình. Các người không có nghĩa khí. Sớm mà bụi cũng bị báo ấm. Thời năm của gã truyền tế. Cô không biết quảng Tống Đại Nhân có nghe hay không. Thấy Tống Đại Nhân không thèm quay đầu lại. Chỉ thò tay ra và phải rước hình tình. Thấp thoáng tự nhiên có tiếng tùy khi khi của bọn chủ. Đỗ Thức Thư nghiến răng bắn chữ Đại Hoàng đã bị trói quạt một cọc cây Tại người lắm chuyện Hải lão tự bị sư phổ phái vì làm cái chuyện quái đảm Đã gần tới giữ trường Đỗ Thức Thư gọi sư huynh lém lĩnh cờ dễ đến sự đau của. Tới giờ này bị bắt được Đại Hoàng chạy lại khắp núi rừng Cột nó trên cọc cây đằng trước cũng nhảy Tiểu hồ ở đằng sau đu đu trên cây Tự hồ như không biết Đỗ Thức Thư đã định làm gì Cứ lắc qua lắc lại trên cây Nhìn một người một chó bên dưới đang tương trình Ngay cả Đạo Hoàng Hiển nhiên lúc này cũng không có hảo cảm gì đối với Đỗ Thức Thư Nhìn mặt mày như không ác Đỗ Thức Thư một sự không nhận Đỗ Thức Thư miệng bắn chửi Đại Hoàng miên miên Nhưng lại không dám lên thịt Đại Hoàng điệp dịch đã dạng Sư phụ của gã tính khí cổ quán Nó không dần đi ra thấy Đại Hoàng bị trói như vậy Trái lại sẽ đụng nổ độ la gã Nhưng tới đó Đỗ tức Thư phòng hình tự lực của mình không biết là sao. Đạo hành bị trái hoặc thiên cộng, hiển nhiên là rất bất mãn. Miệng há ra hâm hàng, để lộ răng nanh bén nhọn từng cười những đồ thức thường. Đồ thức thường tâm phiền ý loạn, trừng mắt liếc đại hoàng, lắc đầu tự nói. Thôi, coi như là ta gặp xui vậy. Thôi thì đi nấu đoàn trước cái đã. Hy vọng sẽ làm sư vụ tập tình trọng mái cho Nói xong lên quay đầu về phía nhà bếp Mặt mày sầu biên Không để gì tới đại hoàng Để đến khi gãi ra vào nhà bếp Tiếng số của đại hoàng không ngừng chuyển tới Nhưng xuống một mình cũng chán Cuộc lát là im lặng Vì để làm cho niềm bức dịch vui vẻ Đội thức thư kỳ này tập tâm tận được nối hướng Chuyên tâm chí trí Đang làm mình nghe đại hoàng Sửa vài tiếng bên ngoài Sau đó lại trần nhắn xuyên Tiếp theo đó truyền thanh âm ụ ụ nhỏ nhỏ Đội tất thơ cũng không thèm để ý Một lòng sao nói được Giờ này chưa bị xuyên quanh Và sư phụ siêu ngương đều không thể đến đây Cả thích cái sự một Cực chọc nấu xong mấy món ăn ngon Đội tất thơ mới thật phà một hơi Lấy khăn lòng mồ hôi rất là khỏi nhà Không ngờ vừa mới đi ra đã liền ngây ngủ Chỉ thấy riêng cổ chỉ còn lưu lại một đoạn dây Đại hoàng và kiểu hôi đều biến mất không thể nào Đôi tất thơ trong lòng khẩu trường Dòng trái ngóc phải Cũng không thể cái tồn tích một kỹ như chó đâu Thầm nghĩ không biết có phải mấy vị siêu huynh của mình đang giỡn phá mình hay không nữa Liền sau đó chạy tới ngoại thức của chư điện tử nhìn ngóng một lời Không ngờ không ai không biết gì hết Có người còn cười chế dễ, dễ, dễ gã Chỉ là Đỗ Tức Thư là người đầu tiên xong ra Đón định phương hướng Không ngờ là từ giang phòng năm xưa Chỉ ra Đỗ Tức Thư liền nhắm hướng giang phòng đó chạy tới Chúng đề tử khác mới được theo Tới cửa nhìn lại là chỉ thấy bầu trời cao ngất Xanh thẳng vô hạn Không có gì lạ Bọn tấm Đại Nhân liền đi luộc kiếm Không ngờ tìm hết trong phòng Có con thấy bóng dáng tiểu hồi đầu Thật là thần biệt Không kỳ tiểu hôi kia là một lần nữa thần mỹ thất tục Không biết sao trong lý sử của đại hoàng Mọi người cảm thấy như nước mát cái gì đó Dưỡng ngọt Đội tích thơ tâm bình rầu rỉ đến bữa ăn trưa Xuất hiện trước mặt chúng đệ tưởng như chỉ có một mình tôn nhân Chốn nhân cảm thấy kỳ quái Đôi tức thương lại vừa mừng vừa sợ Nhưng trên gương mặt lại vẫn làm ra phải quan tâm Sư nữ Sư phụ có sao không đến Tôi như không nhìn cả Cũng không để ý gì tới cả Chỉ hờ hẩm quay đầu nhìn phía Tôi tỉnh đường, Trên mặt phím lộ một thứ thần sắc kỳ dị Qua một hồi sau này. Sư phụ của người đang Tâm tình không thoải mái Hôm nay cũng không muốn ăn cơm Chúng như nghìn, nhưng nhìn sắc mặt tôi như là một hình dám hạnh phúc Trên đại trúc tự hồ lại khôi phục sự bình tĩnh hành Trừ tiếng đại hoàng nhìn trời sủng gâu gâu ra, tựa hồn không có gì xảy ra nữa. Một bóng người từ nơi sâu thẳm thông thanh vân sơn mặt bay hạ xuống, vừa khinh linh vừa phiêu dư thần bí, như là tên quái trong quyền thuyết vậy. Chỉ là thân ảnh nó lướt đến chân thành vân sơn, đột nhiên thân hình dừng lại. Tốc độ thần tốc giữa không trung phát ra một âm thanh u ưu nhẹ nhẹ, nhẹ dừng hẳn lại. Hạ chân xuống cây cối cổ hồn, vùng tiếng về gió thụt rào. Không ngờ, đó chính lại là, là quỷ lệ Không ai biết quỷ lệ về tự chủ nào Trần Thanh Vân Sơn đi ra Nhưng trai vai hắn lại một lần nữa chính là tiểu hồi Cách biệt trùng phụng với chủ nhân Tiểu hôi hình rất là vui mận Đuôi dài cong cứng, chóc đuôi cũng trên tay quỷ lệ một phần Đặc biệt không biết từ lúc nào Cái bao rượu lại treo ra mình tiểu hôi Hương rượu thông phất tỏa ra bốn đời Càng làm tiểu hồi hoàn thiện Cứ thích thú ôm lấy cái bao đội không chịu buồn Lâu lâu lại vỡ núp tùn lớn mặt ngoài tóc Bất quá quỷ lệ hiển nhiên không có cùng bộ dáng như tiểu hồi Hiện nhờ sát mặt hẳn hờ hở Nhãn thờn quét bốn phiên Chỉ thấy rừng rậm âm trầm xung quanh Một bàn tỉnh mực Đằng xa thấp thoáng từ tiếng chim hót Quỷ lệ chạy cười lại tiếng hủng hờ thốt Ra đi Không ai hồi đát Quỷ lệ cũng không nói nữa Chỉ chậm chậm xem người đứng như một nơi lặng lại Quá một hồi sau chả có tiếng thở dài Mới có mấy ngày công phù Không tưởng được đạo hành của công tử được tinh tín như vậy Thật khiến cho người ta kinh sợ Bóng người loám thoáng Loá các y nhân từ trong rừng sâu bước ra Chính là quỷ tiên sinh có người đó phản phất luôn luôn thần mỹ khôn lường Tịnh viện xuất hiện ở những nơi người ta không tưởng được Quỷ lệ nhìn y một quan hờ khẩm Tuy không bộ yếu lộ tính tình khinh ghét thật phần ra Nhưng hiện nhiên đối người này cũng không có mấy phần nào có cả Người ở đây đợi ta có chuyện gì? Quỹ tiên xin gần đầu Đỏ cũng tuyền người Bất quá lần này tệ không phải là ta có gì muốn nói Mà là tông chủ quỷ vương mấy ngày trước Điều thưa ta Kêu ta chuyển cáo cho mình. Sau khi quỹ vương tông chủ nghe nói người đã thuộc thương Rất thanh mần sờn áo nguyệt động phủ Liện thập phần quan tâm Ra lệnh cho chúng nhân tiền phục ở Trung Nguyên nhất định để tìm ra chuyện lời của ông ta Nếu quả sau khi tìm ta phó tâm chủ Mà thể phó tâm chủ nhưng tân thể đang còn thường Thì nên quay về mạng hoàng tù dữ Nếu mai sau phó tâm chủ không bệnh gì Còn có một chuyện chuyện phó tâm chủ làm Quỷ lệ trăm mặt một hồi Người nói đi quý tiên sinh cười làm một tiếng Đằng sau tấm khăn đang chèn mặt Tiếng cười trầm trầm <cười> Quệ Vương Tâm dĩ nhiên đã biết thú thần lần này đã bại thoát đạo phòng trong thịnh vương đạo chiến. Ê ngày trước trù sát của số giáo chúng của thành giáo bọn tào là cụ đền bất cộng đái thiền với thanh giáo, trước mắt là cơ hội khó kiếm để trù sát đi. Lần này dạy trốn nhất định đã trốn về miền Nam Cư mà quen thuộc. Hơn nữa đồng giáo chỉ có phó tâm chủ là thành thuộc Đức Nam Cư. Vì vậy hy vọng cho thanh giáo Tàu. Quỷ lệ mặc như một hồi cực đầu Được Ta đi Quỷ tiến sinh gặp đầu nhẹ nhẹ Nhưng lúc này lại đột nhiên tiến tới mấy bước Đến trước quỷ lệ hạng Nhưng chuyến đi này Tôn chủ đặc biệt dạng tà nhất để phải chuyện cáo từ người biết Trùy sách thú thần có như là không yếu Nhưng chuyện khẩu yếu nhất Lại còn có một chuyện khác Quý lệ ngay người. Chuyện gì? Quý tiên sinh một quang lấp loán hạ thấp dẫn nói. Cầm chủ dặn nhỏ. Bên cạnh thú thần của ác thú thào thiết. Vô lượng làm sao? Cho dù thú thần có cốn thoát cũng được. Nhưng ác thú thào thiết đó là nhất định phải bắt sống anh về màn hoàng. Chuyện này quan hệ cực lớn. Phó tông chỗ phải ghi nhau. Quỷ lệ nhíu mày nhìn sau mà mắt của tiên sĩ Tùng chỗ muốn bắt thao thiết làm gì Quỷ tiên sĩ đứng thẳng người Giọng điệu hơi vụt lại như bình thường hờ hợp lá Chuyện này cả ta cũng không biết Quỷ lệ nhìn y một hồi lâu Chợt xoay người không quay đầu lại nữa Thức hình như điện sẹt Những mắt lọc phóng đi biến mất Chứ còn là quỷ tiên sinh nữ yên tại đó, nhìn theo bóng dáng quỷ lệ. Một hồi sau chật lầm bầm thật nó. Kỳ quán, sau đó anh của hắn ngược trong vài ngày ngắn ngủi lịch thân tiến đến bước này. Không đoát hay nhận cứu hắn là thần thánh vừa nặng. Tiếng nói lý nhỉ theo gió phiêu phủng, lờ mờ lan mang trong rừng sôi. Cuối cùng thì tiêu tán không còn nữa. Đến đây hết trường 187 Mời các bạn nói nghe tiếp Trường 188